cảnh giả cung, bên trong một bình hoa cổ nhánh qua dài cắm xuyên tỏa hương thơm ngào ngạt, một vài cánh hoa điêu tàn rơi rải trên tấm thảm gấm qua văn mẫu đơn, tầng tầng chồng xếp. Gần đó trên ghế tựa danh quý một thân ảnh cao lớn dựa dào, nhìn quanh trong điện, tuy rằng không xa xỉ lộng lẫy như ở phượng liễm cung nhưng lại có một quy cách riêng bốn phía trân quý, đồ cổ tám phương, mọi thứ đều có tôi giải điểm suyết đầy tràn cả đại điện này Thi dư đôi mắt xinh đẹp có chút sưng, hai tay mềm mại nhà xoa nắng trên giai da nam tử trước người. Hoàng thượng, lực đạo này đã vừa phải chưa? Cô già kiếp gật đầu một cái, giữa hai đầu lông mày nhíu lại nâng lên suy tư. Hắn vươn tay kéo thi tiệp dư đến trước người, ngồi lên trên chân mình. Hoàng thượng, có phải thần thiếp khiến người mất hứng không? Nàng ta ngồi nghe ngắn, nhẹ giọng dè dặt dò hỏi. Không phải. Cô già ký hiếm khi nhỏ giọng mềm mỏng, tựa lui thân thể trở lại. Chỉ có ở tẩm điện... Chỉ có ở tẩm điện của Thi Tiệp Dư, trầm mất có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thi Tiệp Dư nghe vậy, không ngừng dương tay, nhẹ xoa lên đầu mày anh Tuấn của hắn, từ từ hướng sang hai bên kéo giãn ra. Hoàng thượng... Quốc gia đại sự toàn bộ đều đà lên trên vai một mình người, làm sao không mệt. Nghe thần thiếp một câu, thượng triều xong rồi, người cứ xem như nơi này chính là nhà của người, không cần nghĩ đến những chuyện lo lắng phiền não kia nữa. Nhà Cô già kiếp cười lạnh, khóe miệng thờ ơ như không mà nâng lên. Toàn bộ thiên hạ đều là của trẫm nhưng mà duy nhất lại thứ mất một nơi có thể thanh thản tĩnh tâm. Đáy mắt là mệt nhọc không chút che giấu tỉnh mịch trống trải. Trái tim thi tiệp dư co rút đau đớn, hai tay dồ ôm lấy dài hắn. Hoàng thượng! Không nên chọc vào hoàng hậu, biết chưa? Bàn tay ở trên lưng nàng vỗ nhẹ một cái, cái cầm kỳ nghị chống đỡ giữa xương hoa xanh của nàng ta. Mỗi một nữ nhân trong hậu cung, nàng đều phải kính nhi diễn trì Hoàng thượng! thân thiếp cảm thấy... Hoàng hậu nương nương không giống với bọn họ. Thì tiệp dư nhìn nam tử phía dưới, hắn tuy là tay nắm đỉnh thế chi quyền, nhưng mà trên gương mặt Tuấn lãng phi phạm, luôn anh khắc giả lạnh lùng đem người khác cự tuyệt bên ngoài ngàn dặm. Nàng hiểu gì chứ? Hai tay cô giả kiết đặt trên chiếc eo quyển chuyển đầy một nắm tay của nàng ta, dùng sức đẩy thi tiệp dư ra, lịch đạo rất lớn, đột ngột khiến nàng suýt chút nữa thở không ra hơi. Hoàng, Hoàng, Hoàng thượng. Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng đột nhiên dục qua trước mắt hai người, thì tiệp dư vẫn chưa hoàng hồn, kinh hãi ngồi trong ngực cô giả kiết. Chỉ thấy, phía trên chiếc bàn gỗ từ đàn chạm trổ, găm vào một đoạn kiếm đáng nhọn, bên trên giống như còn có thứ đồ gì đó. Tuấn Nhàn hung ác hiểm lệ, ánh sáng từ đoạn kiếm chiếu xạ một đôi con người như loài lan hổ. Cô giả kiết dương tay, dùng đến mấy phần nội lực mới lấy được đoạn kiếm kia xuống. Hoàng thương cẩn thận! Thi tiệp dư yếu ớt mở miệng, tự người giao trước ngực hoàng đế. Chỉ thấy trên đoạn kiếm kia khắc sâu một hàng chữ, đôi con người cô cô giả ký quét từ phần chui về phía lưỡi đao, một màn quỷ dị kia ở nơi đáy mắt càng phát ra âm lạnh Nội cung phượng liễm, cậu thư chi quan, điên loạn đảo phượng. Tay hắn cầm đoạn kiếm, nặng nề đánh một chưởng lên trên mặt bàn, ngọn đèn cùng chén trà bên trên, rung rung lắc lắc rơi giải xuống đất. cả người thi tiệp dư co rút lại, không dám nói thêm một câu. Đây chính là, quang hậu mà nàng nói là không giống những người kia. Cô gia kiết đặt thi tiệp dư sang một bên, đứng dậy, sải bước rời đi. Quang thượng, người đi đâu? Thi tiệp dư quảng hốt đứng dậy, không ngờ một góc áo dướng vào mép bàn, cứ thế giữ chặt bước chân nàng. hoàng thượng, quang thượng thái giám với thị vệ bên ngoài trông thấy cô già kiết quả khí bừng bừng từ bên trong đi ra đều quỳ rạp xuống thì dễ như vậy các ngươi cư nhiên để kẻ khác tự nhiên qua lại cảnh giả cung như giữa ban ngày phế vật một cước đá danh cả ngăn đỡ trước cửa cô già kiết nhìn về phía hoàng thành không có chút khả nghi kia bãi giá phượng liễm cung hai tay hắn chấp ngược sau lưng hung hăng siết chặt thành quyền giờ mới vào cung chưa quá hai ngày cái đua hồ ly này liền không giấu được nữa rồi Cánh môi lường bạc vô tình cong lên, đôi con người hiển nhiên đã bốc cháy thành màu hổ phách kinh diễm. Chương 29. Bao dày tứ phía. Phong phi duyệt mở mắt, thân thể tựa trên chiếc giường quý phi, hiện ra một loại tư thái lười biếng mà mị hoặc. Tiếng bước chân ngoài cửa điện cùng với tiếng gió thổi từng bước Từng bước ép sát Nàng cũng không hề có động tác nào Cho đến khi cửa điện bị đẩy nhẹ Ánh nến cả sẵn điện bị dập tắt Nàng mới từ trên giường bật dậy một cái Mũi chân đạp lên một điểm tựa Cả người giọt lên giữa không trung Hướng về phía cột gỗ trên sàn nhà Ở bên trên Nàng có dấu một thanh nhuyễn kiếm bán nhọn Nam tử vừa mới kéo cửa điện Khép lại sau lưng nháy mắt liền bị một đào ánh sáng chém tới Hắn vội dàng lùi người Dương tay bắt lấy cổ tay phong khi duyệt Hất nàng ra Nhưng nàng lại giọt lên không một cái, sát khí lạnh liệt. Cô điên rồi! Quân ẩn không muốn làn nhằn, chỉ đành phải tỏ rõ thân phận. Thân kiếm mềm mại như rắn bị nàng thu hồi. Sao quý lại đến đây? Phong huy duyệt đeo nhuyễn kiếm quấn quanh cổ tay mình, trong bóng tối đen nhánh, hai mắt cảnh giác khóa chặt trên người quân ẩn. Ta đến xem thử xem, môi mũi của ta sống có yên ổn không? Quân ẩn sợ chính sát các bàn bên cạnh, dựa sang một bên ngồi xuống. Trong một đêm, trong cung đã loan truyền khắp nơi. Nói là, Hoàng hậu hồi cung, đầu tiên làm hại Lý Mỹ Nhân chịu một trận đòn, đến mức suýt chút nữa thì tàn phế. Sau đó, lại ở Mẫn Nguyệt Cung, phát hiện Đức Huệ Phi bị treo cổ mà chết. Rồi sau nữa, trên giường kim loan của Hoàng đế, ba người cùng quan lạc, lại vì một cước của Hoàng hậu, khiến Đại Hoàng tử suý chút nữa chết trong bụng Minh Hoàng Quý Phi. Lời đồn đại theo dệt Không cần quạt gió thổi lửa Chỉ trong chốc lát Liền lan truyền khắp cả quyền triều Ca ca yên tâm Ta rất ổn Phi dịch cũng ngồi theo xuống Cố ý giữ khoảng cách chừng một cánh tay gián Nhớ kỹ Ta đưa cô vào cung Không phải là để cô đến hưởng phúc Giọng điệu quân ẩn nặng nề Thanh âm nồng đậm nói trắng ra một câu Hoàng đế Là người bên gối của cô không sai Nhưng cô đừng quên, cô bây giờ là người của quân gia. Quynh muốn nói gì? Phi dịch kéo môi cười khẽ. Quynh không cần phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh, ta là người của quân gia. Trong đêm tối, nàng không nhìn rõ được thần sắc trên mặt hắn. Nói chuyện không hề có chút thân tình, ngay cả bản thân quân ẩn cũng không chắc liệu có thể khống chế được nàng hay không. Nhưng chúng ta đã là người trên một con thuyền. Bàn tay lướt qua mặt bàn gỗ tư đàn, một phát liền đem bàn tay mềm mại của phi duyệt nắm trọn. Nàng dãy dụa, hắn lại càng siết chặt thêm, 5 ngón tay dùng sức muốn cắm vào khe hở giữa ngón tay của nàng, cùng hắn dây dưa. Ra sức, lòng bàn tay đều là mồ hôi, quân ẩn thấy nàng nhất quyết muốn rút về, liền dương tay còn lại ra, lôi cả người nàng tới, ấn nàng ngồi lên trên chân mình. Hai tay rơi lên trên bờ dai phong phi duyệt, kéo nàng xoay đầu lại đối mặt với mình. Đây là tấm điện của Hoàng hậu. Đáng tiếc cô không phải là Hoàng hậu. Cô đã quên những lời ta từng nói rồi. Hai tay quân ẩn đặt sau lưng nàng, hơi thở nóng rác kề tới gần bên tay Phong Phi Duyệt. huống hồ! Hoàng đế bây giờ không biết đang tiêu giao khoái quạt ở đâu đây? Tưởng rằng ra khỏi quân gia là đã có thể tránh thoát kiếp nặng này. Hai tay Phi Duyệt chống đỡ trước lòng ngực dày rộng của hắn, trong mắt, sắc lạnh như băng. Quýnh không sợ... Một lần kìm lòng không đặng sẽ khiến toàn bộ nỗ lực của huynh đều uống phí sao? Mô mỏng vô dị nâng lên, hắn ngửa cái cầm kia nghị, trong đêm tối khóa chặt đôi mắt trong trẻo như nước của người con gái. À, nữ nhân đối với ta, bất quá chỉ là công cụ ấm dường mà thôi. Nếu đã như vậy, thiên hạ tuyệt sắc nhiều như thế, huống hồ, nữ nhi quân gia cũng không phải chỉ có mình ta. Phi dược ý dị nói ra, tầm mắt hai người thiêu đốt giữa màn đêm. Nói đi, mục đích thật sự huynh tới đây là gì? Quân ẩn nghe vậy, trong mắt ngậm cười như có tán thưởng. Nghĩ cách để quân nghi vào cung. Quân nghi! Phi dược giật mình kinh hãi không thôi, quân ẩn cư nhiên lại còn muốn tìm cách đưa nàng ta vào cung. Quan hệ của hai người bọn họ không phải đã... Đúng! Tìm cách đưa cô ta đến bên cạnh hoàng đế, giúp cô ta trở thành sủng phi của hoàng thượng. Bàn tay quân ẩn như có như không mừng trớn sau lưng phong Phi Duyệt. Vết chai, dày cứng trong lòng bàn tay xuyên qua áo ngủ mỏng manh, đảo quanh một chỗ. Nàng tận lực thả lỏng thân thể, đáy lòng thì đã băng lạnh đến cực hạn, đem đôi tay không ăn phận kia từ trên người mình kéo xuống. Phi Duyệt bật người đứng dậy. huynh cũng nở! Quân ẵn giống như bị hỏi khó, không có trả lời ngay lập tức, qua một hồi lâu mới bật cười mỉa mai. Vì <cười> sao không nở? Ngữ khí thờ ơ lãnh đạm, Phi diệt trầm mặt không nói gì. Ở thế giới này, nữ nhân là hoàn toàn không có địa vị. Nam nhân chính là ông trời của bọn họ, là toàn bộ hy vọng của họ. Môi trái tim vô dị nhạc không? Quynh dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp quân ý? Cô nhất định sẽ giúp. Quân ẩn nói chắc nịch, thân thể cao lớn đứng lên, đi tới sau lưng phong phi duyệt. Hai người cùng nhìn lên mặt trăng sáng rực bên ngoài. Chỉ cần quân nghi được sủng ái, hoàng đế tự nhiên sẽ đặt toàn bộ tinh lực lên trên người cô ta. Ta nghĩ, chuyện này đối với cô mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, đúng chứ? Người trước mặt khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp. Một câu nói quân ẩn, ngay giữa điểm yếu trong lòng nàng, đem quân nghi đẩy vào nơi đầu sóng đỉnh gió. Đối với quân gia mà nói, không có chút tổn thất nào, với chính nàng càng thêm hữu ích vô hại. Đứa, Phi Duyệt mở miệng đồng ý, trên mặt không hề có ngại ngùng, nàng cũng không phải là người thiện lưng gì. Sư phụ, trong một tẩm điện khác, Lâm Doãn nhìn mặt thần lại ở bên cạnh chuyên tâm thao thức, cực kỳ khó hiểu đã thế thế này sư phụ thức gì ai mà chuẩn bị thuốc này giấy hoàng hậu hơi hờn thốt ra một câu rồi lại tiếp tục cúi đầu cho đến khi bình thuốc từ ba chén nước cô đặt lại thành một chén lúc này mới đổ vào trong chén bạc nguyên chất đã chuẩn bị sẵn lắc qua, lắc lại vài cái một lần nữa nghiền vào trong chén hoàng hậu lâm giãn càng thêm bực dọc hoàng hậu không phải vẫn khỏe mạnh sao người lùi xuống nghỉ ngơi trước đi Mạch thần lại bưng chán Đi ra ngoài Dược phòng để ngày mai hẳn quét dọn Sư phụ Lâm Doãn tiến lên theo sát một bước Chỉ thấy một cái bóng lưng tuấn vật phi phàm, Nàng ta lắc đầu Bất đắc dĩ đóng cửa dược phòng lại huynh muốn tôi phải làm thế nào bên ngoài tiếng bước chân khẽ khàng phóng nhẹ quân ẩn tựa người lên song cửa chuyện này cô yên tâm tới lúc thời cơ chín mùi quân nghi tự nhiên sẽ vào cung ta nghĩ không qua mấy ngày nữa thôi mạch thần lại đem thân thể ẩn giấu sau cột đá chán thuốc trong tay suýt chút nữa giữ không được nghiêng rơi xuống đất chủ tử một bóng người lập tức xuất hiện bên ngoài phượng liễm cung có người tới Quân ẩn bên trong nghe vậy, kẻ trút bỏ một thân lười biến kia. Ai? Là hoàng thượng, nhìn tư thái có vẻ như rất gấp, hình như đang nghe tin tức gì đó rồi. Chủ tử, đi mau. Ngữ khí của kẻ bên ngoài rất chắc chắn. Bên ngoài mơ hồ có tiếng bước chân quyền náo truyền đến, bóng đen kia thấy vậy, bật một cái nhảy lên mái ngói lưa li, nhanh chóng biến mất trước điện. Mà quân ẩn bên trong vừa định mở cửa thì đã không kịp nữa bao dây phượng liễm cung lại cho trẩm. cô dà kiến sải bước tiến đến sau lưng đám thì dậy đi theo. dạ quân thượng. chớp mắt ánh lửa cháy đỏ tô điểm rực rỡ cao bầu trời đêm. đêm giống dĩ lành như nước bây giờ lại bị rót lên một loại cảm giác nóng bỗng, kỳ dị. ánh đuốc thê hành lang đình diện dây trọn cả đại điện. phi duyệt cách kha hở giữa cửa điện nhìn ra bên ngoài chỉ thấy đôi chân nam tử đang chậm rãi tới gần. Từng bước, từng bước dồn sát. chương 30 Bất ngờ gánh tội Quân ẩn tất nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hậu cung cấm địa, nam nhân là không được đặt chân vào. Phi dược dương tay khép cơ điện lại, nàng xoay người cùng đối mắt với hắn vừa tìm một chỗ có khả năng ẩn thân. Nhưng mà nhìn quanh cả phường liễm cung, nơi thật sự có thể chứa được một người đàn ông cao lớn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hoàng đế lại có chuẩn bị mà đến, cho dù trốn ở đâu cũng không thoát khỏi lục soát của đám thị vệ Hoàng hậu Ngoài điện, thanh âm cô giả kiết phát ra càng có gia âm lạnh. Phong phi duyệt chần chừ không thôi, nàng rón ra rón rén tìm một nơi ẩn thân trong phòng. Quân ẩn bên cạnh cũng không nhàn rỗi, hai người cực lực phóng nhẹ bước chân. Xuyết chút nữa thì lục tung cả phòng Hoàng hậu Nếu nàng còn không mở cửa Thì trẫm sẽ xông vào Cô giả kiết hoàn toàn không có tính nhẫn nại Nộ khí trên mặt từ từ nhạt dần rồi biến mất Trong mắt khó nén ý cười Không cần biết kẻ đưa tin kia là ai Cái hắn muốn đã ở trước mắt Phi dịch đặt hai tay lên trên khung giường Trong lúc lơ đảng đã sợ phải thế gì đó Chỉ thấy dách tường kia giống như rung lên một cái Bức tường giả hình phượng hoàng lửa lúc đầu Đang chậm rãi kéo ra, nàng cả kinh thất sắc, dội rụt tay lại. Chẳng lẽ đây là thứ trong tivi thường hay diễn, mật đạo? Nàng đặt một tay lên trước ngực, thật giấc giả mới đem trái tim đập động kịch liệt đe xuống mấy phần, trên mặt cố gắng trấn tĩnh. Cho dù thật sự có mật đạo, nàng cũng tuyệt đối không thể để quân ẩn biết. Nàng tình nguyện, bị cô giả kiết bắt tại trận, cũng không thể để quân ẩn hắn từ đây bám chặt lấy mình. Người ngựa bên ngoài rất có khí thế phá cửa mà vào. Phi Duyệt đứng dậy, thành nằm giống như còn đang mơ ngủ, mang theo vài phần mong lung. Ừ, Hoàng thượng, đã muộn thế này, có chuyện gì sao? Hoàng hậu đã nghỉ ngơi rồi. Ngoài điện, nam tử câu dẫn khóe môi nghìn ngẩm, hắn cũng không xông vào ngay lập tức, mà là ngăn trước cửa, thần thái tự nhiên. Thần thiết cảm thấy mệt mỏi, liền ngủ sớm một chút. Phi Duyệt đi tới kéo tay áo quân ẩn. Mau, trốn dưới đáy giường. Cái gì? Hắn xíu chút nữa không kiềm chế được hét lên. Cô bảo ta trốn dưới đáy giường. Tên, Tên đàn, đàn ông, ông này, này chính là bị bệnh sĩ Diễn Hảo, đã đến, đến lúc nào, nào rồi? rồi? Đúng, ta còn chưa bảo huynh chui chuồng chó đấy. Cái gì? Cô? Quân ẩn không nhìn được cất cao âm giọng. Phi Duyệt âm thầm bật cười, nàng đem chăn màng tơ lụa trên giường nhắc lên. Ý bảo hắn cuối người xuống Còn ngay ngẩn cái gì nữa Một lát nữa Hoàng thượng sẽ vào ngay đấy Hoàng thượng Bên ngoài Một thị vệ tay cầm binh khí Cùng kính tiến tới gần bên tay cô giả kiết Tên áo đèn kia đã lẫn trốn ra khỏi hoàng cung Mà tên còn lại Vẫn còn ở tẩm cung của hoàng hậu Đường công nơi khóe miệng Từ từ kéo ra Đôi con người hàng lệ kia thâm trầm như bóng đêm hắc ám Chỉ là một cái liếc mắt điền kiến thì vậy kia kinh sợ lui ra không dám nhiều lời. nhánh đi. thấy hắn vẫn còn ngơ ngác không chịu cúi người, phong phi Duyệt không nhịn được hối thúc mà quân ngẩn chỉ đành phải đen mặt chui xuống dưới giường. hoàng thượng thiết đến đây. không hiểu sao tâm tình thật là tốt cũng không cẩn trương giống như lúc nãy nữa. theo cửa điện bị đẩy mở, phi Duyệt còn chưa kịp tỉnh ăn. Cô giả kiết liền dẫn đầu đạp cửa đi vào Phía sau một đám đồng hồ dệ đi theo Hoàng thượng, người đây là... Ánh lửa chiếu rọi xuống Gương mặt tuyệt mỹ của người con gái trấn định Không có chút khác thường Hoàng hậu, ngủ có ngon không? Cô giả kiết tự mình hướng bốn phía nhìn quanh Bên cạnh sớm đã có người thắp sáng trao đèn Trong nháy mắt, liền đem cả phượng liệm cung hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người Như ngủ được một lát thì hoàng thượng liền đến rồi phong phi duyện ngồi xuống chiếc giường quý phi bên cạnh nhìn thị vệ bắt đầu lục soát trong phòng dạ mặt lộ ra mấy phần khó hiểu hoàng thượng lao tâm túng rất nhiều như vậy là trong cung đã xảy ra chuyện gì sao đúng vậy cô dạ kiết cũng không nhiều lời rảo bước đi quanh nội đi một vòng liền hướng về phía chiếc giường phượng kia mà tới Phi Duyệt nằm như người, từ từ dựa lên, lại giống như đang ngồi trên đống lửa. Quả tim càng giống như giọt lên tới cổ họng. Nam tử xoay người cùng nàng, mặt đối mặt, nhìn vẻ mặt quật cường mà ẩn nhẫn của nàng, ngồi xuống. Chân thon dài dắt chéo, một bộ dáng dương dương tự đắc. Bấm Hoàng thưởng Thì vậy đi tới bên người cô giả kiết. đều lục soát cả rồi. Trái tim treo lơ lửng của Phong Phi Duyệt cũng không hạ xuống. Nàng liếc mắt nhìn giải mặt đầy khói mù của nam tử, mắt phượng nguy hiểm giao lại, con người lóe lên tia dưới chốc, quét tầm mắt về phía chiếc giường phượng kia. Hoàng hậu, mấy ngày trước, trẫm đặc biệt cho người làm cho nàng một chiếc giường gấm. Bây giờ, trầm liều sai người mang đến phượng liễm cung. tìm đâu chỉ là trầm xuống, phi duyệt khó lòng nhẫn này đứng dậy. Thần thiếp tạ hoàng thượng, chỉ là... Thần thiếp trước giờ quen giường, đổi giường là chuyện nhỏ, thần thiếp chỉ sợ không quen được. Nếu Hoàng hậu thật sự không quen giường, vậy trẫm ở bên cạnh nàng. Cô giả kiếp dương tay, xem xét phản ứng của nàng. Phi Việt nhìn đôi đồng tử không giống với người thường kia, luôn cảm thấy hắn giống như nhìn thấu hết tất cả mọi thứ, chỉ là không có nói ra khỏi miệng, đem bàn tay mềm mại của mình đặt vào lòng bạc tay hắn. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, nàng lại có cảm giác mãnh liệt muốn rút tay lại, mà cô giả kiết dường như cũng cảm nhận được, lại không cho nàng chút cơ hội nào, một bã liền đem nó giữ chặt trong lòng bàn tay. Kéo nàng sang một bên, hai người cùng nhau ngồi xuống. Đem giường phượng của hoàng hậu dời đi. Dần Đám người tìm khắp cả phượng Liễm cung cũng không nhìn thấy bóng dáng kẻ kia, mà lúc này mỗi một đôi mắt đều rơi lên trên giường của phong phi duyệt. Cô dạ kiếp kéo mở bàn tay của nàng, ngón trỏ thon dài theo đường dân tay của Phong Phi Duyệt, một lần, rồi một lần dỗ nhẹ, ngón tay được cắt sữa ngay ngắn, nắm lấy cổ tay của nàng, ngước mắt, nam tử tà mị kéo môi. Duyệt Nhi, buông lỏng một chút, đều nói làm hoàng hậu của Trẩm là có được vận mệnh khác với người thường. Trẩm cũng muốn xem xem, hoàng hậu của Trẩm, liệu có thể làm dĩnh dĩnh vàng vàng hay không? Hoàng thượng biết xem tướng Phi duyệt một tay chống cầm Khóe mắt sắc bén Đem động tác của đám thì dệ thu hết vào mắt Cô giả kiết chỉ là chuyên chú Vào bàn tay của nàng Hết thảy mọi thứ đang phát sinh bên cạnh Dường như không có liên quan tới hắn Mắt thấy mấy tên hồ dạ kia Đi đến cho cung giường Sắp sửa đem giường phượng về đi Hoàng hậu Thân thể hư nhược sao Lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi lạnh thế này đôi con người tên anh khẽ nâng ý cười hắn kéo tay phi duyệt kề lại gần cánh môi của mình quần ẩn trốn phía dưới thần sắt cũng cực kỳ lạnh lẽo cao đèn sáng chân bên ngoài xuyên qua mặt đất lạnh như băng giống như sáp nến đang nóng chảy trượt xuống dưới giường phượng rồi lên gương mặt cứng tú lạnh khốc của người nam tử phi duyệt gặp chuyện không dội khẽ cuộn lòng mang tay lại đang không biết nên đáp lại như thế nào bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm của nam nhân, kịp thời giái dây cho nàng. Mạch Ý Sứ Cô giải kiết nắm tay phi duyệt vẫn không có buông ra, hai người ngồi tránh ra một bên, đám người trong điện cũng đúng lúc dừng lại động tác. Hoàng thượng, vừa rồi thần có giúp nương nương bắt mạch, nương nương thân thể suy yếu, cần phải bồ bổ. Mạch thần lại đặt thuốc sang một bên, trên gương mặt nho nhã tuấn giật không chút tha sắc. Giữa rối Sắc mặt cô giả kiếp khai chuyển lạnh, cầm lấy tay nàng, dùng sức siết chặt. Nói rõ ràng cho trẩm. Dạ. Dạ, Hoàng thượng. tâm mắt nam tử tự nhiên rơi lên trên người phong phi duyệt. Vừa rồi, thần đi ngang qua phượng liễm cung, thấy nương nương thân thể giống như không khỏe, liền tử chủ trương bắt mạch tử sen. Cũng may không có gì đáng ngại, chỉ là thời gian nắng lại lâu một chút. Một câu. Khiến Phong Phi Duyệt thở ra một hơi, rồi lại nặng nề dặn xoắn lông mày. Hắn đang đây là lạ, đang giúp, giúp mình, mình. Vừa rồi, người vẫn luôn ở phượng liễm cung của Hoàng hậu. Cô giả kiết hất tay của nàng ra, nổ khí trên mặt càng thêm rõ ràng. Lúc này hắn có thể đâm đầu vào nữa hay sao? Không khí trong điện bị đè ép đến mức nặng nề trầm ám. Chỉ nghe thanh âm của mặt thần lại kiên trì hữu lực, miệng đầy chắc chắn. Bấm hoàng thượng, phải Một câu đầy khí phách nặng nề đánh vào đáy lòng phong phi duyệt Nàng âm thầm ngẫn mặt Trong mắt tràn đầy tìm kiếm cùng bối rối khó hiểu Thường thấy người lừa ta gạt Trong thế giới của nàng không tồn tại lương thiện niệm tình Càng không nghĩ tới sẽ có một ngày Có người ra tay kéo mình một bã Nàng không tin Chương 31 LÒNG KHÍ PHƯỢNG SẶT Một câu khẳng định Quanh người cô giả kiết đã phủ đầy sương lạnh Đôi mắt hẹp dài nhộm đầy nổ ý suýt chút nữa thì bắn phá ra ngoài Mà phong phi duyệt bên cạnh Thì lại xoay đầu suy tư Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh tự nhiên Mạch y sư, Nếu như ngươi vẫn luôn ở tẩm cung của Hoàng hậu Vậy có nhìn thấy kẻ nào khác không? Giọng nói nồng đậm của cô giả thiết từ trong miệng chậm chậm phát ra, đôi con người bén nhọn cũng theo đó khẽ nheo. Vẫn là cái kiểu hoàn toàn chắc chắn kia, trong mắt mạch thần lại, ấm áp dịu dàng, không nhìn ra chút thất kinh. Bấm hoàng thượng, chỉ có một mình thần. Khi vượt nghe xong, bàn tay nhỏ nhắn dưới tay áo không nhìn được nắm chặt. Trước tiên, mặc kệ là hắn rút cuộc có mục đích gì, nhưng hắn cứu mình, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Mạch y sư, trong hậu cung nam nhân không được đặt chân đến, quy củ này, người có hiểu hay không? Cô giả kiết tuấn dung bằng lãnh, dương tay cầm lấy một cái chén tử sa, đầu ngón tay lơ đạn ở trên miệng chén, vuốt khẽ từng lần, từng lần một. Bấm vận thượng, thần biết. Mạch thần lại không nhanh không chậm, đem tầm mắt rơi lên trên chung thuốc kia. Chỉ là, lúc đó thân thể nương nương không khỏe. Thần không kịp bẩm báo. Hoàng hậu Ngữ khí vô giả kiết lạnh lẽo, rõ ràng là không tin, nhưng giọng nói vẫn còn cứng rắn mang theo hoài nghi. Hoàng hậu Lời mạch y sư nói có thật hay không? Nhìn mỗi một người trong phòng, tầm mắt đều đồng loạt bắn về phía mình, phi dược khẽ gãy gãy mái tóc ngắn đón lấy lời của mặt thần lại. Đúng, lúc đó thần thiết thân thể khó chịu, may là mạch y sư đi ngang qua hết thảy giống là trăm ngàn sai sót lập tức lại được gắn kết không có kẻ hở khiến cô giả kiết không thể không dừng việc lục soát lại không thể không, đem một hơi quả liệt bừng bừng nuốt xuống hắn gầm lên được một trưởng nặng nề nện lên mặt bàn thô dày bàn tay siết lại một cái phi duyệt chỉ cảm thấy cánh tay mình đang tựa vào chấn động đến tê cứng có thể thấy Nộ khí của cô Gia Kiết rõ ràng đã bọc phát trong một chữ này. Tội tự ý vào hậu cung này, trách phạp cũng không phải nhẹ. Bóng hoàng thượng, một thủ lĩnh thì dậy bên cạnh tiếp lời. Kẻ tự ý vào tẩm cung của hoàng hậu, phạp năm mươi trượng. Nhìn mặt thần lại, mặt không đổi sắc, phi duyệt trầm mặt dây lát mới mở miệng nói. Hoàng thượng là thần thiết chợt cảm thấy thân thể khó chịu. Giờ đúng lúc, Mạch Y Sư đi qua Phượng Liễm Cung mới bảo Mạch Y Sư xem giúp thần thiết một chút. Hoàng đế bên cạnh nghe như vậy, mày kiếm nhớ chặt, càng phát ra âm trầm. Hoàng hậu lại cư nhiên mở miệng. Một câu nói khiến mọi người đều cảm thấy không ổn, ngay cả phi duyệt cũng là khoái mù đầy mặt. Nàng trước giờ lãnh đạm, đối với mọi việc thờ ơ cay nghiệt, hiểu chuyện hơn bất kỳ ai khác. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã có người ra mặt gánh cái tội này Nàng cư nhiên, cam tâm tình nguyện lội vào dũng nước đục lần nữa Người đâu? Cô giả kiến mắt phượng hẹp dài, khẽ dục qua mấy phần lệ khí Kéo mạch y sư xuống dưới, phạt 50 trượt Giới lưng Giang dọng hữu lực, hai tên tự dễ tiến lên Phong chút hoan dung kéo mạch thần lại đi ra ngoài không vi dịch thu hồi tầm mắt đen mắt sớm đã vô dụng. Quan thượng, người như thế này là có ý gì? Cái gì? Cô già kiết cười khẽ, ngón tay thon dài suýt lấy cái cầm của nàng trong lòng bàn tay. Quất có quất pháp, già có gia quy. Bên ngoài, thanh năm truyện phạt đánh lên da thịt, truyền đến rõ ràng, bập bập bập, lực độ đều đặn, khiến đáy lòng phi duyệt co rút mạnh một cái. Cái cảm giác khác thường đó tắt ngãn trong lòng, không xua đi được. Dù sao, 50 trường này là cứu mình với quân ẩn. Tất cả lui ra. Cô giặc viết vừa dỗ về đồ nghịch bàn tay mềm mại của nàng ra lệnh. Dạ, hoàng thượng. Đám người nhấc nhấc lui ra ngoài, trong đại điện sáng rực, chỉ còn lại hai người. Hoàng hậu, đêm nay trống ở lại phượng liễm cung. Hời hợp ném ra một câu cô giả ký đứng dậy đi về phía hiền phượng nhà hoàng hầu hạ bên cạnh lúc đầu đã sớm bị phong phi duyệt cho lui bây giờ chỉ thấy hắn dang rộng hai cánh tay xoay người đối diện với nàng còn thẫn thờ đó làm gì ngoài điện mạch thần lại nhất mực ẩn nhẫn nhưng vẫn có tiếng rên rỉ nhỏ dụng truyền vào phượng liễm cung phi duyệt nghe lời đứng dậy đi tới bên cạnh cô giả ký hai tay đặt trên đai lưng theo kim long lẫm liệt trên hông của hắn Thanh âm cao thấp đang xen cùng truyền tới Khiến bàn tay nhỏ nhắn của nàng khừng lại Năm mươi trượng này Không biết muốn đánh tới khi nào Cởi áo cùng đai lưng Nàng từ lúc đem long bào treo lên giá mây Lén liếc mắt ra phía ngoài nhìn xem Cửa điện chắc chắn bị khép chặt Trên sông cửa Nhìn thấy rõ ràng hai tên cầm trượng hung hăng Thay phi nhau nhấc lên Lại đàn sen rơi xuống Cô giả kiết lên dự phượng Phi duyệt bất đắc dĩ Chỉ đành phải theo đó nằm xuống bên cạnh hắn Dẫn theo lệ thường Nước sông không phạm nước giếng Giữ nguyên khoảng cách một cánh tay Nhưng nàng giờ mới nghiêng người đi một cái Liền bị dặn ngược trở lại Thân thể cao lớn liền áp lại gần Kê sát vào trước người nàng Duyệt nhi Hắn dịu giọng Đưa tay xoa lên gò má nàng Nàng có cảm giác thấy Bị người ta nhìn chầm chầm Sống lưng bất giác lạnh buốt. Gió đêm lặng lẽ thổi vào Mang theo dạ phần âm trầm Thần thiết không cảm thấy Vậy là trọng quá lo lắng rồi Biết trọng tại sao lại cố ý muốn đem dường phượng này đổi đi không Cô giả kiết dương tay ôm quanh eo nàng Nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của nàng Cánh tay đột nhiên thu lại Kéo nàng về phía mình Phi dược quá thật bị do giật mình Nhìn gương mặt tuấn tú kề tới gần Bởi vì trên chiếc giường phượng này Từng có người chết Thành linh ngấn đầu, phi dựt kinh hãi không thôi. Từng có người chết. Đúng. tôi giả kiết kề sát tới cùng, thân mật dùng tráng tựa vào tráng nàng. Hồn khác, trọng dẫn nên cho người bỏ đi thôi. Chết ở trên giường vượng sẽ là ai, hay là một hoàng hậu khác? Quân ẩn trốn ở dưới giường, sắc mặt cũng chuyển lạnh. Gián giường phía trên đột nhiên lỡm xuống, khiến hắn phải con người lại mấy phần. Ừm. Uhm phi duyệt trận tròn mắt hạnh nhìn nam tử đeo trên người mình quan thượng trước đây bọn họ ở trên cùng một chiếc giường ngay cả tay cũng không chạm vào nhau nhưng hôm nay duyệt nhi cô giả kiết diên tay đặt lên trên cánh môi đỏ mọng của nàng hơi thở nóng bỏng phát ra tản lên trên trán nàng cẩn muốn nàng nàng mở miệng muốn nói chuyện lại bị hắn sứt sao đè chặt không thể nói ra lời mắt thấy Khói miệng hắn kéo ra một đường cong âm lãnh tà ác cực hạn. Nhẹ lưu người, cô giả kiếp nới lỏng bàn tay một chút. Quang thượng... Duyệt nhi, nàng xấu hổ cái gì? Đôi môi đỏ mọng lần nữa bị cha lại, giá mặt nam tử đầy trêu gẹo. Uhm. Thấy phong phi duyệt dãy dụa, cô giả kiếp dư một tay đặt lên vai nàng, khiến nàng không thể động đậy. Thanh âm bị đè nén, mập mờ không thôi. Đau tóc nàng rối tuôn, Nhìn ý cười đầy tà nịnh nơi khóe miệng của hắn, đột nhiên liền hiểu được mấy phần. Thanh âm này, nghe vào giống như là mình bị hôn mà không nói ra lời. Ý thức được điểm này, nàng khẽ dừng động tác, chỉ là nhìn nam tử trên người mình. Đợi đến khô phục được vài phần khí lực rồi, liền mở miệng hướng phía bàn tay hắn, hùng hằng cắn một nhát. cô giả ký không kịp chuẩn bị, rút tay lại. Duyệt nhi, nàng vẫn là thích cắn người. Phía dưới dường phượng, quân ẩn ra cũng ra không được dáng dường dày đặt bởi vì động tác của hai người mà chàng ép lẫn nhau Phát ra mấy đạo âm thanh kéo kẹt không ăn khớp Đây rõ ràng là hoàng đế đối với nàng sủng ái Cũng là mục đích hắn đưa Phong Phi Duyệt vào cung Nhưng hôm nay, một tiếng rồi lại một tiếng này Rõ ràng không phải tiếng trời, khoét sâu trong lòng lại cảm thấy đau nhói Nhìn nụ cười đã đắc ý của cô giả kiếp Nàng chỉ cảm giác xấu sai dạng phần Đưa tay ra đẩy một cái Lại thấy đối phương vẫn không nhúc nhích à! Toàn bộ thân thể cao lớn áp xuống Phi dự chỉ cảm thấy toàn thân giống như đứt lìa rã rời Lòng ngực buồn bực không thôi Nàng dùng sức ho khang Nặng quá Cô giả kiết nhìn người con gái phía dưới Bàn tay dung lên Liền đem áo ngủ thơ tiên thủy xé rách Âm thanh giải dốc bị xé dụng bén nhọn kia Càng rõ ràng truyền vào tay quân ẩn Cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có Khiến hắn nắm chặt quả đấm Trong đêm tối Đồ con người giống như quả dược Thiêu đốt Bờ dai khẽ lộ ra Phi dịch bùng phát nổ khí Hai tay thầm giận nội lực Vừa muốn có động tác Liền bị cô giả kiết gắt gào áp chế Không thể động đậy Luận về gió công Bản thân mình vẫn không bị nổi nửa phần của hắn Nhìn đôi mắt lạnh lẽo vật cường của nàng Cô giả kiết dùng 10 ngón tay quấn lấy tay nàng Hai chân dắt ngang ở trên người nàng rời đi Động tác vừa rồi cũng không tiếp tục nữa Bỏ lại một câu không thể lý giải được Quỳ thủy của nàng tới rồi Sao lại không nói với trọng Quỳ, Quỳ thủy Phi Việt xa xoa cổ tay đỏ ủng của mình Đó không phải là Nhưng kinh nguyệt của nàng đã sớm qua vài ngày rồi Lời này của hoàng đế Cũng thật khiến người ta đau đầu khó hiểu không thôi Lật người nằm xuống bên cạnh nàng Cô giả kiết do cánh tay bị nàng cắn, bị thương lên. Nhìn sang, đều chảy máu rồi. Ngữ điệu tôn quý, không có chút trách cứ, lại đặc biệt ôn nhu dịu dàng. tiếng trừng bên ngoài đã dừng lại, sau trăng nhô nên cao, lại khô phục tỉnh mịch như trước. Phi dược hoàng hồn, khu mặt nhỏ nhắn bị cô giả kiết bất mãn xoay trở lại. Một nhát này thật sự là đủ nặng đấy, nếu cắn vào chỗ kia, nàng bảo... Chấm ngày mai làm thế nào ngồi lên Kim Loan điện lắm triệu. Mình chẳng qua chỉ cắn vào lòng bàn tay hắn một cái, cái có, liên có liên quan gì với ngồi lắm triệu. Nàng chỉ từng trải qua cảm giác ấy có một lần lại là trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Bây giờ được cô giả kiết nhắc đến như vậy càng thêm không hề nghĩ lệch sang hướng khác. Vậy mau bảo ngự y đến băng bó cho Hoàng Thượng một chút là được rồi. Nàng tử nghe vậy Không nhìn được mở miệng cười to, bàn tay nắm trên eo nàng càng lúc càng siết chặt. Thanh âm êm dịu, tiến đến bên tay Phong Phi Duyệt, lướt qua giành tay nhạy cảm của nàng nói nhỏ. Không cần, ngày mai, để Duyệt Nhi băng bó giúp trẩm, có được không? Không phải, không phải khi làm bị sứt trên tay một chút thôi, thôi ư, cần, cần thiết tha tổn, tổn lực, lực, lực vậy sao? <cười> Trong lòng Phi Duyệt tuy là nghĩ như vậy, trên đầu lưỡi là tràn đầy đáp ứng. Đứa! Giả kiếp như vậy hài lòng gật đầu, thì cầm lên trên đỉnh đầu nàng. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trẫm bảo ngự thiện phòng, hầm cho nàng chút thuốc bổ. Giọng điệu cưng chiều sủng ái, không có chút che giấu, nhưng phi duyệt lại cảm thấy không quen, chỉ muốn rụt người lại. Thần thiết, ta hoàng thượng. Cô giả kiết dòng chặt cánh tay, đem nàng trói buộc trong lòng ngực của mình. Thấy dùng vậy không được, nàng cung an ổn, tựa vào trên da hắn nhắm mắt lại. Qua hồi lâm cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, phi dược mới chậm rãi mở mắt. Đôi con người lanh lợi sáng lấp lấy nhìn người nam tử trước mắt. Quân ẩn đột nhập vào Phượng Liếm cung, tất nhiên là có người mật báo, mà cái hoàng thượng muốn lục soát ra cũng tuyệt đối không phải mạch thần lại. Trên giường phượng tất cả điều khác thường cô giả kiếp cũng không phải không nhìn ra, cách duy nhất có thể giải thích Chính là hắn biết người kia vẫn còn ở trong cung của nàng. Hơn nữa, còn có quan hệ vô cùng mật thiết với nàng. Chỉ có điều, hắn thiếu một lý do để tiếp tục lục soát, cho nên mới đem nổ khí toàn thân phát quả trên người mạch thần lại. Nghĩ đến đây, Phi Duyệt không nhịn được run rẩy liên tục. Nam nhân nằm bên cạnh mình đây, rốt cuộc là người như thế nào? Tâm tư lại kính đáo khó ngờ như vậy, mà ngay cả tính kế cũng khiến đối phương khó lòng phát hiện sơ sẩy một chút liền bị đẩy vào vực sâu không đáy dạng kiếp bất phục các bạn vừa nghe xong tập 9 dụ quân khoan hẹn gặp lại các bạn tại thuyền audio lê duy chuyên lên và chuyển sang să vă mulțumim